Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không tử dục giúp Lâm Hàn và nhà họ tiêu chỉ riêng điều này đã đủ khiến Lâm Hàn báo đáp không tử dục thật đàng hoàng rồi. Nhưng dù vậy cũng có một phần tư số người bị thương, Lâm Hàn vẫn chưa hài lòng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu như khi ở vùng Bắc Đông lần trước Lâm Hàn cũng điều động khá nhiều cao thủ, đối tượng đối phó là hai anh em họ tạ và liên quân nhiều thế lực vùng ngoài cũng rất mạnh.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 Cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thống lĩnh mỗi thế lực vùng xám thiên kinh sau này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu suy cho cùng vùng xám thiên kinh cũng khác với vùng xám ở những nơi khác. Lâm Hàn là thế lực bên ngoài không được họ thừa nhận, hơn nữa bản thân họ cũng là thế lực vừa đông vừa lớn mạnh, nên Lâm Hàn phải đảm bảo sau khi kế hoạch lần này thành công vẫn có đủ nhiều cao thủ ở lại vùng xám thiên kinh để tạo sức uy hiếp với ba nhà quý tộc và nhiều thế lực khác của thành phố thiên kinh.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 Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mặc dù trên thực tế Lâm Hàn đã nắm trong tay điểm yếu của mỗi thế lực vùng xám thiên kinh, có thể đối phó với tất cả bọn họ, nhưng một khi dùng đến sẽ gây thiệt hại rất lớn cho quan hệ và tài nguyên của nhà họ Lâm, đương nhiên Lâm Hàn sẽ không sử dụng tùy ý.